Các bạn thân mến, ở phần trước, sự xuất hiện của cô tiểu thư phương Uyển Gia dự báo mang tới sóng gió cho gia đình Tề Diệu. Liệu có đúng hay không? Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 của tiểu thuyết Học làm ông xã, tác giả mễ nhạc. Tề Diệu đi ra khỏi nhà hàng, định tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt Arthur Family, bỗng dưng anh dừng lại. Nhớ tới một lần vợ mình đã cười thật tươi khi ăn bánh của cửa hàng này. Tỉ rượu dừng xe và trong mua một hộp, đúng loại mà cô thích. Khi anh về nhà, lúc này đã 10 giờ rưỡi tối. Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đèn ngủ, làm cho mọi cảm giác mệt mỏi trong anh tan biến. Anh cất hộp bánh vào trong tủ lạnh. Giờ khuya rồi nên anh không muốn đánh thức vợ con dậy ăn bánh nữa. Như thói quen, tể diệu, tới trước phòng con trai, nhìn con ngủ, rồi mới đi vào phòng mình. Anh mở cửa phòng nhưng cũng không làm vợ anh thức dậy. Cô đang ngủ rất say xưa. Anh đứng bên đầu giường, cố nhìn cô. Khuôn mặt đang say giấc nhìn cũng thật đẹp. Lạ thật, sao hôm nay về nhà cô lại ngủ rồi? Không giống những ngày bình thường, cô hay ngủ trên giường đọc sách đợi anh. Đến khi anh vào phòng, cô sẽ bước xuống giường, tươi cười lấy quần áo cho anh thay Không thấy vợ anh tỉnh dậy, tỉ Diệu cởi quần áo, sau đó đi vào phòng tắm 20 phút sau tắm xong, anh mới bước ra ngoài Khi anh trèo lên giường, chị Tâm Phi mở mắt ra, tỉnh giấc ngủ Diệu, anh về lúc nào vậy? Sao không cho em biết? Em xin lỗi để em đi lấy đồ nhé. Không cần, anh tắm rồi. Em nằm xuống ngủ tiếp đi. Ngủ đi em. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, tỉ xíu ôm lấy cô. Địa nói anh mua bánh cho cô, nhưng lại nghĩ ngày mai cô mở tủ lạnh thế nào cũng sẽ thấy. Bàn tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Em rất gầy, có biết không? Gầy hả anh? Chắc tại trời nóng quá. Em ăn không ngon miệng nên gầy đi. Tề diệu nhìn vợ hỏi. Hồi học trung học ấy, em vì giảm béo mà ngất xỉu Này, đừng có nói với anh là bây giờ em cũng đang giảm béo. Anh nói rồi, em không được phép giảm béo. Bị anh nhắc lại chuyện xấu hổ trước kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của chị Tâm Phi ửng đỏ. Hồi đó cô muốn mình gầy đi một chút sẽ đẹp hơn, nhưng không ngờ mới nhịn có một bữa sáng. Mà đã té xỉu trước cổng khu nhà khi đi mua sắm đồ, làm tỉ diệu phải ôm cô chạy một mạch lên tầng trên, còn bị ánh mắng cho sối xả. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như vậy. Có lẽ do ôm cô leo tuốt lên năm tầng của khu nhà, mệt đứt hơi mất thôi. Em có giảm béo đâu anh, do trời nóng quá, em ăn không ngon miệng thật mà. Tỉ diệu nghe cô nói chắc chắn mới nằm xuống giường ôm cô. chuyện kia. chuyện gì anh? nhìn sắc mặt cô không tốt, anh quyết định không nói chuyện sẽ cùng với ông chủ Phương hợp tác xây dựng công ty luật để sau này hãng nói. À, không, không có việc gì hết, à, ngủ thôi. anh nghĩ ngợi, lúc nào có thời gian anh sẽ đưa cả nhà đi du lịch một chuyến, bù đắp tình cảm cho duy duy. Và cũng muốn cô được nghỉ ngơi nữa. Nhưng hiện giờ anh ấy nắm trong tay vài vụ kiện. Việc xây dựng công ty luật lại đang trong quá trình quy hoạch. Không thể thực hiện được rồi. Anh sẽ cố gắng giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất. Trước mắt, bảo chữa cho xong mấy vụ kiện kia. Rồi hai tháng nữa sẽ sắp xếp cho cả nhà đi du lịch. Còn chuyện xây dựng công ty luật để sau. Sau này khi mọi thứ đi vào quỹ đạo. Anh càng có nhiều việc phải làm, đến lúc đó có muốn đi cũng không được nữa. Vài ngày sau, Tâm Phi có chỗ giản phái lam chơi như mọi lần. Giản phái lam đi vào trong toilet, nhìn bạn ngồi sổm nôn khan, bực bội hỏi. Trịnh Tâm Phi, có thật là cậu không có thai không đấy? Ăn uống không tốt, buồn nôn, thường xuyên chạy vào trong toilet, không phải mang thai thì là gì chứ? Mình không có thai mà. Phải làm nghi hoặc cũng đúng thôi, nhưng cô cảm giác cô không có thai vì cô vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn. Giản Phái Lam đưa cho cô chén nước ấm. Nếu cậu không có thai thì cũng nên đến bệnh viện khám thử xem thế nào. Sắc mặt của Tâm Phi không tốt, làm cho Giản Phái Lam không khỏi lo lắng. Hay là cô ấy mắc bệnh gì đó? Mà có bệnh hay không có bệnh, có thai hay không có thai. Đều phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được Giờ mình sẽ đi nghỉ ngơi Nếu mà vẫn thấy không khỏe Mình sẽ đến gặp bác sĩ Nhớ đấy Chừng đó nếu cậu mà không đi Mình sẽ đến kéo cậu đi cho bằng được Mà này Cậu không khỏe mà lão chồng của cậu không biết hả Anh ấy không biết đâu Cái gì cơ Cho dù lúc trước Đúng là mẹ anh ta yêu cầu anh ta lấy cậu Nhưng giờ hai người đã kết hôn được Sáu năm Cậu cũng xin cho anh ta một cậu con trai đáng yêu như vậy. Anh ta là chồng cậu, sao không có một chút gì quan tâm tới cậu hết vậy? Cả hai coi nhau như chị em, chuyện gì của Tâm Phi cô cũng biết. Cô cũng đã từng hỏi Tâm Phi, kết hôn với người không yêu mình cũng được sao? Chỉ cần mình yêu anh ấy là được rồi. Lúc đó Tâm Phi đã trả lời cô như vậy, bó tay với cô nàng, Yêu tể diệu từ lâu lắc lâu lơ, chắc chắn sẽ không lay chuyển được quyết định của cô bạn ngốc nghếch này. Nên phải Lam đành phải chúc phúc cho cô nàng. Thầm mong tể diệu một lúc nào đó sẽ yêu Tâm Phi. Để mình gọi điện quát cho anh ta một trận. Trịnh Tâm Phi chạy nhanh lại, sơ tay ngăn Phái Lam. Phái Lam, cậu đừng gọi điện cho anh ấy. Mình không muốn cho anh ấy biết mình không khỏe. Cái gì... Công việc của anh ấy gần đây rất bọn rộn, thường về nhà khuya, lúc anh ấy về thì mình ngủ rồi, làm sao mà biết mình không khỏe được chứ? Sao cậu không nói với anh ta? Anh ta là chồng của cậu cơ mà. Mình không muốn làm cho anh ấy lo lắng, mình muốn anh ấy yên tâm làm việc. Đồ ngốc này, cậu là vợ của anh ta, cậu phải đòi quyền lợi của cậu, hiểu không? Đây là thời đại gì thế này? Cô bạn ngốc nghếch của cô còn cung phục lão chồng hết mức. Muốn trở thành người phụ nữ truyền thống sao, còn mà đổ bệnh ra đấy thì khổ. Chính vì vậy nên cô vẫn chưa muốn kết hôn. Này cậu, anh ấy vẫn đối xử với mình rất tốt. Mấy bữa trước còn mua bánh nhân sô-cô-la ở cửa hàng Arthur Family cho mình đấy. Cậu cũng biết mà, mình rất thích ăn bánh nhân sô-cô-la ở đấy còn gì. Mấy ngày trước, vừa mổ tủ lạnh xa đã thấy ngay hộp bánh. Thích quá đi mất. Tề rượu đi Arthur Family mua bánh nhân sô-cô-la cho cậu á. Có thật là anh ta mua không đấy? Hay là lại nhờ ai mua? Giản phái lan trưng ra vẻ như muốn nói. Làm sao có thể? Cái lão luật sư lớn họ tề đã bận rộn nhiều việc như thế. Huống hồ, hai người đó kết hôn đã lâu như vậy. Cô chưa từng nghe nói anh ta đưa Tâm Phi đi mua cái này hay cái kia. Cũng không trách giản phái lan lại nghĩ như vậy. Chính chị Tâm Phi cũng nghĩ như cô bạn Nhưng cô không hỏi anh Mặc kệ Anh mua hay nhờ ai đó mua Cô đều rất vui Thôi Mình đi đón Duy Duy đi học về đây Cậu mong chóng giảng hòa với bạn trai đi giận nhau lâu rồi đấy Tâm Phi đánh chống làng sang chuyện khác Giản Phái Lan cười khổ Giản Phái Lan chỉ nói đùa cho vui Không ngờ Vài ngày sau Đúng là có chuyện thật Ai cũng nghĩ Tề Diệu đến với Tâm Phi chỉ vì hoàn cảnh ép buộc Không ai tin rằng anh yêu cô Bản thân Trịnh Tâm Phi cũng chưa bao giờ dũng cảm thừa nhận điều ấy Liệu bên cạnh Tề Diệu có xuất hiện bóng hồng khác hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau